Chu tiên Hải, tác giả, tiêu định Người đọc, Duy Hân Được phát triển rất dài, thế giớiaudio.org chương 3, thầy trò, phần 2 Tại Long Hồ Thành, vương gia bão bên ngoài trông không khác gì ngày thượng Nhưng bên trong đã cực kỳ căng thẳng Phát sinh bất ngờ mấy ngày trước ở Âu Thạch Sơn đã chấn động tất cả những vị bối phận cao trong vườn già. Mấy chục con yêu thú bạch mối yêu làng đã lâu không thấy xuất hiện, lại tụ mấy bao vây tấn công Âu Thạch Sơn. Vương Tô Cảnh và Tri Trưởng lại biến mất. Nhưng những điều đó đều không so được với chuyện của Phương lão đầu đột nhiên bỏ mình. Cho thù lợi hại mà thanh vật môn xài tới kích mình, thế mà lấy chết bên ngoài của Long lòi thành. Sự thật này khiến toàn tộc của Long Hồ vương gia chấn động, gia chủ Vương Thụy Vũ càng kinh hãi giận dữ. Nhận được thông tin báo về, liền lập tức điều động toàn bộ nhân thủ, hết sức tìm kiếm thăm dò. Thế nhưng không những một chút tin tức của hung thủ cũng không thấy, mà ngay cả manh mối của Vương Tông Cải cũng không có đâu. Tì tì của Vương Tông Cải Vương Thế Vũ. Sau khi biết chuyện này thì suýt nữa suy sủng Cha mẹ nàng vẫn sống Từ nhỏ thời lớn đã xem đệ đệ duy nhất này là lẽ sống Có thể nói vừa là chị vừa là mẹ Bình thường yêu thương vô cùng Như giờ biết được Vương Tông Cảnh chị e là giữ nhiều lành ích Làm sao không đứt gắn đứt ruột Có điều tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả Người vương gia cuối cùng cũng bắt buộc phải chấp nhận sự thật Bắt đầu chuẩn bị làm làm sự Tuy Vương Tế Vũ không cam lòng Nhưng mấy lần trước gia chủ khóc lóc khẳng cầu Hy vọng có thể cẩn thận tìm kiếm thêm lần nữa Nhưng Vương Thụ Vũ vốn cũng đang mù đầu mù khổ Đành lắc đầu thở dài cử tuyệt Trong đánh giá của vị gia chủ Vương gia Lúc này tầm quan trọng với Tông Cảnh E rằng không thể bằng việc Vương Lão Đầu thiệt mạng Bất kể nói thế nào Vương Tông Cảnh tuy là con cháu trì trưởng Nhưng cha mẹ cũng đã qua đời, Chỉ còn lại một tỷ tỷ. Mặc dù Vương Tế Vũ từ chân đã khá thoát và được sắp xếp Đưa tới Thành Vân Môn tù luyện Nhưng trước mắt hai chị em Sắc thực không có bao nhiêu thế lực trong tổng Vương Tự Vũ hiện tại đang đau đầu hơn Về việc Thành Vân Môn sẽ phản ứng như thế nào Với chuyện bất ngờ này Sự tình phát sinh đã qua hai ngày Vương gia đã dùng tin tức nhanh nhất để truyền tới Thanh Vân Môn tại Trùng Sầu, Trùng Châu, bởi vì đường quá xa nên phản ứng từ phía Thanh Vân Môn vẫn còn chưa tới. Tiếng khóc ai oán loáng thoáng từ xa vọng lại, gia trụ Vương gia, Vương Thi Vũ ngồi tại đường, sắc mặt ẩm trầm lặng lẽ không nói. Tiếng khóc đó chính là tỷ tỷ Vương Thi Vũ của Vương Tông cảnh vừa rồi lại đi cầu xin gặp Có điều Vương thủ cũ quả thực đã làm hết cái gì có thể đảnh đẩy đời đi không tiếp Ngay từ khóc đau lòng, lòng lại nghĩ tới cân giận dữ mà Thanh Vân Môn chết xuống Tinh thần ông cảm thấy rã rời Long hồ vương gia tuy là tu đạo thế gia mới nội nên, Thanh Vân Môn tuy đã đại thường nguyên khí trong trận chính ma chiến năm xưa Nhưng thực lực giữa hai bên vẫn còn đứt biệt biệt trời một vực. Vương Thuyên Vũ cho dù lòng ôm trí lớn Trước mắt vẫn cũng chỉ dám đặt tập mắt về việc tranh đấu với mấy thế lực lớn còn lại u ưu một thông. Quyết không dám nghĩ tới tranh chấp với danh môn đại phái tồn tại tại ngàn năm lòng thầy môn. mồn Trong đại đường còn có một người đàn ông khác đang ngồi Khoảng 40 tuổi, ánh mạnh sắc bén, khuôn mặt man lộ vẻ tháo phát chính là nam tài cầu cha của thằng béo nam sơn tổ trước. đồng thời cũng là tâm phúc là túi khôn của vương thị vũ vương thị vũ đối với ông ta mười phần tin tưởng kính trọng còn hơn cả những người khác trong vương gia lúc này vương thị vũ đưa mắt nhìn xa chỉ thấy sắc mặt nam tài hầu nghiêm trọng tự như cũng đang đầy một bầu tâm sự liền thở dài một tiếng nói Nam Thạch Hầu, ông đang, đang nghĩ, nghĩ gì đang thế? Nam Thạch Hầu vẫn đầu lên, chầm mặt dây lát giật áp Thuộc hà đang à, nghĩ đập. rằng, tới việc hôm nay, chắc là người thành Vân ôn sẽ tới nơi Vương Thủ Vũ cười khổ nhiều ông thấy, Thầy vực bồn vương sẽ ẩm ứng thế nào Liệu có trách tội Vương gia chúng tả không? Nam Thạch Hầu có mày trả lời Chuyện này quá thật, rất kỳ quặc, Công bằng mà nói, vốn không liên quan với Vương giả chấp ta, Nhưng sợ là... Hải trữ được những phương lão đầu biết trước khi chết, nay cửa biếu liệu có xình ra giang dối khác? Vương thủy vũ hừ một tiếng nói, ông nói rất đúng, ta cũng đã nghĩ tới chuyện này, đúng ra là không liên quan đến vương gia chúng ta, cho dù người có thanh vôn tới đây, ta cứ đem này trữ trên mặt đất kia báo cho bọn họ. Nam thạch khẩu lắc đầu, Vương thủy vũ cong mày hỏi, sao? Nam thạch Hầu trầm ngâm một lát rồi thản giọng. Người hai chữ viết bằng máu kia nói tới Chúng ta đều đã từng ghé Tuy mấy năm nay đã yên hắng Nhưng giang hồ đồn đã Người này có dây mơ dễ má đến một trường nổi loạn Tại thân vân môn năm xưa Thuộc Hà nghĩ rằng chuyện này Chúng ta e rằng Cứ giải nhưng không biết là hơn Cứ để bọn họ tự tới Đệnh đỉnh quý tra xét một lượt sẽ rõ ràng thôi Vương Thư Vũ lặng lặng hồi lâu Gật đầu nói Ông nói rất có lý vậy cứ như thế đi. Nói đoạn cả hai lại nhìn nam hậu phải rồi, rồi. Nghe nói tối qua ông đánh những đoàn nháo ạ. sắc mặt nam hậu lập tức biến thành rất khó coi họ đã. để người tự đó thật khốn nạn. Lúc đầu thì dỗ dỗ cảnh thứ gia đi coi lẽ phụ tập tẩm thấy cảnh thứ gia cùng với người ta đánh không nguy hiểm như vậy mà không ngăn cản. kết quả dẫn tới việc tẩy trời. thưa hạ quả hạ thực hận không đánh chết được tiền tự xuất sinh đó Nói xong liền đứng dậy thì lễ với Vương thị Vũ Sắc mặt mà tỏ rớt rất hối hận tiếp Gia chủ, nằm ở dậy còn khủng nghiềm Người tử bất hiếu thật là xấu hổ với gia chủ Không còn mặt mũi nào ở lại đây Chỉ bảng bãi để thủ hạ bây giờ Vương ra tạm thời Vương thị Vũ xua tay ngắt lời năm Thạch Khẩu Cười khổ nói, bỏ đi quá đi Thạch Khẩu bằng bài bình nghĩa giữa ông với ta việc gì phải nói những như vậy Chuyện đó ta cũng đã hỏi qua đám chị Xác nhận cũng không có trách được nam sờ Tên tông cảnh này tính tình ương bướng Cũng phải thuyên chịu lấy một phần trách nhiệm Ông về cũng đừng chắc mắng con cái nữa nhé nam thầy hầu tỏ vẻ xấu hổ Gật đầu ngồi xuống Hai người đối diện không nói trong lòng ông đầy thầm sự Chính lúc này chợt nghe thấy bên ngoài Có tiếng bước chân hấp tấp chạy lại Một gia đình sọc vào đói gấp Gia chủ Năm quạt ra, bên ngoài có mấy vị áo trưởng Nói rằng là tiên trưởng từ Thanh Vân Môn Vương Thủy Vũ cùng Nam Thầy Cầu Đồng thời đứng dậy Hai miệng cùng tốt Mau mừng Ngừng một chút Nam Thầy Cầu lại nói với Vương Thủy Vũ Gia chủ thuộc hạ nên do đó Vương Thủy Vũ gật đầu Nam Thầy Cầu liền chậm rãi Đi ra khỏi đại đường Bước chừng những khoảng thời gian Trái nửa về hương Bên ngoài có tiếng bước chân Nam Thầy Cầu Đi trước mở đường, vẻ mặt tươi cười dẫn theo vị tu sĩ, mặc đạo vào Thanh Vân đi vào Vương Thủy Vũ liền ra đón, chỉ thấy người đi trước lớn tuổi nhất trông khoảng hơn 30 tuổi Khí độ cũng nghiêm trang mấy người như sau, liền hứa người này là thế Bốn vị đệ tử Thanh Vân cũng đồng đoàn đáp lại. người đi đầu cất tiếng nói Vị này có phải là gia của Vương Thủy Vũ Vương Thủy Vũ gần đầu Ánh mắt, ánh mắt quan sát thứ vị đệ tử Thành Vân này đáp Chính là Tài Hạ Không biết những trưa vị đạo diễn xung hồi thế nào Vị đạo nhân đi độ mỉm cười nói, Bần đạo là Minh Dương, Ba vị sư đệ phía sau dần dợt là Minh Trần, Minh Diệp và Minh Phương Chúng bần đạo nhận lệnh của trưởng môn Tiêu Trần Nhân đến Long Hòa Vương ra Trước hết là chỉ xác Việt Phương sư thúc của bản môn Bất ngờ thiệt mạng Thứ là xác nhận việc đồng minh giữa hai nhà chúng ta. Việc một hôm trước gia chủ đích thần tới thành phần Môn đã ước định với Tiệu Nhân, Tiệu Trần Nhân, Tiệu Trần Nhân cũng không hề thay đổi gì thế có điều không biết tâm ý của gia chủ thế nào. Vương Thiên Vũ mừng nhưng mà cò nào còn có gì để nói nữa, lập tức đáp như vậy quá tốt, như vậy quá tốt rồi. Nói đoạn tự thân tiến đến nắm tay mình giường, thốt. Không dám giấu đạo huynh. sau khi phương lão tiên sinh của quý phái xảy ra việc bất ngờ Tạ ăn uống không vào May mà bây giờ có Minh Dương đạo nhân tới đây chủ trì đánh cục Như vậy thì không còn đáng lo nữa rồi Minh Dương đạo nhân lại lắc đầu đáp Gia chủ có chỗ chưa hay rồi Kỳ thực chuyến này đi, Minh Dương vốn không là người làm chủ vu thủ vũ gần người, ánh mắt nhìn lướt về phía ba vị đạo nhân trẻ tuổi đứng sau ông ta có thể đảm đương làm gia chủ thế xa đương nhiên thì có chút bản lĩnh thầm thầm giới nhãn cũng không có chỗ nào kém chỉ nhìn một lượt là biết ngay ba vị đạo nhân còn lại bản lĩnh đều không thể nhưng không được bằng được Minh Dương đạo nhân nhất thở kinh ngạc Minh Dương đạo nhân cúi đầu một bàn tay dựng trước ngực khẽ nói không dấu gì gia chủ chúng mình đạo là đi trước tới đây Chưa bốn người ở đây còn có một vị sư huynh Sư huynh ấy mới là nhân vật chân chính Chủ trì việc làm cha xét hùng thủ Có điều tình hình Y hơi cổ quái Tới Long Lào Thành Và là chạy thẳng tới Ô Thạch Sơn Bên ngoài thành cha Thành ra có chỗ thợ lễ Mong mong cho chú thứ tổ đồng Vương Thị vũ ồ oh, lên một tiếng Gật đầu đáp, Thời gian là như vậy Không biết những vị sư huynh của quý huy phái Dành ý thế nào Minh Trương đạo nhiên nhân bị cười Vị sư hình này họ lập tên là Kinh Vũ Bên ngoài Long Hồ Thành Trên ô Thạch Sơn Ngày hôm nay là một ngày xuân nắng ráo Ánh mặt trời ấm áp Dịu dàng mềm mại chiếu xuống nhân gian Không gian rộng lớn của Long Hồ Thành Lấp lánh ánh sóng Nước xanh ngắt phản chiếu Trời trong mây trắng cùng núi non xung quanh Cảnh vật thật đẹp Xa xa ruộng đồng tươi thắm gió lay hoa cỏ, lại có trùng đập núi non sừng sững giữa nhân gian, Mây mờ che phủ làm tăng thêm mấy phần thần bí. gió xuân phôi phới làm hồ gợn sóng lan tan, mấy con chim nước vẩn bay gieo lên vui vẻ chơi đùa náo nhiệt bên hồ. bay lướt qua bên mặt một cái đã đến trên đỉnh ô thạch sơn, căn lối nhỏ cũ nát vẫn như thế yên lặng nằm dưới ánh nắng xuân. Tượng thần trong miếu vẫn ngồi chờ chờ, nào hay nhân thế, giàn tuế nguyệt, vài tảng đá đen nằm dãi rác quanh mọi núi. Màn tanh máu không nào, đã chẳng còn thấy đâu nữa. Chỉ còn một vệt máu mờ ẩn hiện trên mặt đất, vạch ngang đỉnh núi, dường như vẫn còn mấy phần đáng sợ. Một bóng người đi lên trên đỉnh ô Thạch Sơn, chậm chậm đứng lại quan sát xung quanh. Gió mát từ mặt hồ xa xa thổi tới, làm tà áo y xào động, tiểu sái không sao tà xiết. Từ xa nhìn lại người này, kiếm mặt sáng, tướng mạo tuấn tú có điều thần sắc khuôn mặt mang đầy phần lạnh đạm. Sau lưng đeo một thanh trưởng kiếm, toàn thân xanh lục, hà quang lấp đé trông như một con rồng nhỏ, đang ngủ, nửa tỉnh nửa thức. Cho dù dưới sáng mặt trời rực rỡ, thanh niên tiên kiếm trong vỏ vẫn tỏa ra một uy thế vô hình, sèn lẫn sẵn nhạt nhạt nhạt. Viết máu đã mở, mùi vị cũng tàn hết. Ánh mắt người đàn ông rơi xuống vệt máu trên mặt đất Thuận theo đường mà phương lão đầu đem em trước đã lết chậm chậm đi tới Do núi thổi qua Sắc mặt y dần dần lạnh lẽo Thanh tiên kiếm màu xanh lục sau lưng Lại càng nấp đánh hào quang Tự hồ như cảm ứng được suy nghĩ của chủ nhân Ánh xanh càng đậm. Chẳng bao lâu sau Y suốt cuộc đã đi tới trước căn miếu nhỏ Sau đó dừng bước Vết máu trên mặt đất Tới chỗ này đột nhiên dày đặc dường như muốn kể lại màn hấp hối thảm liệt thông trước. Sau đó ánh mắt y di động tới hai chữ viết lớn bọc máu ngay trước mặt cửa miếu Nét chữ dù xuyền xẹo, ngoạch ngoạc, nhưng đã từng lấy mắt máu đó, như rào Như những mũi nhọn sắc bén còn vương tanh màu máu vào trong mắt y. Thân khỉnh y khẽ dùn, sau đó cả người lại khôi phột vẻ lãnh lùng như băng. Chỉ có đôi mắt vẫn chằm chằm chằm vào hai chữ lớn bằng máu dưới chân Thương Tùng Thanh tiên kiếm, máu xanh thấm phía sau lưng đột nhiên phát ra ánh sáng Xanh lục, sáng loa nhưng còn rồng đã thức tỉnh Một tiếng kiếm nghĩa âm như tiếng gầm và mềm giận dữ Sắc bém vô cùng tỏa ra tứ phía Cũng không biết trải qua bao lâu Trên đỉnh Ô Thạch Sơn Lại có một bóng người ngưỡng kiếm từ xa bay đến Thoáng chốc đã hạ xuống ngay trước mắt Chính là Dương Bình Đạo Nhân Chỉ thấy hắn nhìn xung quanh một lượt Kinh mắt quét tới việt mẫu dài Thì trao mày Đi tới cạnh người đàn ông cất kiềm chào Lâm Sư Huynh Lâm Kinh Vũ nhắm mắt Chầm mặt hồi lâu rồi xoay người lại Thần sắc đã hòa hoạ Thanh tiên kiếm màu xanh lục trên lưng nữa, Cũng yên tĩnh trở lại Minh Dương Đạo Nhân nói Đệ đã đi gặp gia chủ Vương Giá Đem mấy chuyện này mà Tiêu Trần Nhân giao cho Trước khi đi Nhất nhất nói rõ với ông ta rồi Giao chủ vương gia cũng không có ý kiến nào khác Còn bố trí cho chúng nghỉ cẩn thận Cho chúng ta trong phủ Hiện ta chỉ đợi xu hình đến Ông ta sẽ khoản đái một trận Lâm Kinh Vũ gần đầu không nói Chỉ bước ra một bước để nổ ra một chỗ đất phía sau Minh Dương Đạo Nhân Cũng nhờ đó mà nhìn thấy vết máu đặc xệt Trên nền đất hai chữ lớn viết bằng máu Sắc mặt mà hắn tùy biến độ Lúc thu lại ánh mắt nhìn, lại nhìn lâm kinh vũ để xác nhận lại Sau đó thở dài thốt Tuy trước khi khởi hành từ Thành Vân Sơn đã biết chuyện này Nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến hai chữ máu mà Phương Sứ Thúc viết Vẫn cảm thấy tư vị, không sao nói được thành lời Kẻ này giọng nói của hắn hơi trần chừ do dự Một lát tiếp Năm xưa không phải nói y đã chết hay rồi sao Xem ra thì vẫn còn sống Lâm Quân Vũ nhạt nhẽo nói, ngữ âm mang theo buồn ngực khó tả. nếu không Tiêu Trân Nhân chắc sẽ không gọi ta từ Tổ Sư Tử Đường đi tới tận Nam Cường u Châu để xử lý chuyện này. Minh Dương Đạo Nhân lùi lại một bước, không nói gì thêm, sắc mặt xem ra có vẻ hơi hộ thể. Vị Lâm Sư Huynh này tài năng tuyệt thế, tư chất siêu quần, Đạo Hạnh nghe nói cực cao thậm chí có người lén bàn luận Y có thể cùng đại trưởng lão Tiêu Chân Nhân trận phân cao thấp, nổi tiếng nhiều năm qua trong thành Vân Môn. Có điều không biết vì sao Y không lớn làm, mà lại tới tổ sư từ đường tại hậu sơn thông kiến phòng của thành Vân sơn chăm sóc linh vị cỡ đời tổ sư. Cho tới khi chuyện phát sinh, trưởng lão Tiêu Chân Nhân mới bất ngờ mời vị Lâm sư huynh này xuất sơn xử lý việc này. Khi tới đây, ánh mắt hắn không khỏi lén nhìn hai chữ màu móng trên mặt đất phía trước, miếu một lần nữa Như quả hắn không nhớ không, không sai Trong mấy chuyện cấm kỵ không nói tới thanh văn môn thì có một chuyện đồn đại về một tên phản đồ có tên thường Tổng chính là một vị ẩn sờ đã nuôi dạy Lâm Sơ huynh từ bé tới lớn Có điều trước mắt hiển nhiên không phải là lúc mở miệng nói tới chuyện này Lâm Minh Đạo Nhân nhìn Lâm Kim Vũ nói lần xuôi hay là chúng ta về trước gia chủ vương gia vẫn còn đang đợi chúng ta ở trong long hồ thành lâm minh vũ vẫn không có phản ứng gì chỉ dạo bước tới tận mép núi ô thạch sơn đôi mắt nhìn ra chỉ thấy trước mắt là khoảng không gian rộng mở long hồ rộng lớn phía trước mặt nước như gương phản chiếu núi rừng cùng mây trắng trời xanh thi thoảng lại một vài con chim nhỏ quay quả kéo theo một vệt sóng lăn tặng và lớp lớp Núi non nước tươi đẹp chắc chắn cũng chỉ thế này là cùng Nghe nói lần này Phương Sưu Thúc tới đời Vương gia cũng đã sắp xếp cho Sưu Thúc chủ nghỉ trong thành Nhưng mà Phương Sưu Thúc không hiểu tại sao lại cố tình đến nghỉ gia đình Ô Thầy Sơn đúng không Minh Dương Đạo Nhân gật đầu Đi tới đứng bên cạnh Lâm đình vũ Đạp Không sai để đối với việc này cũng nghĩ mãi không thông Có điều, Phương Sư Thúc hôm đó cũng không nói bất cứ nguyên nhân gì, người nhà họ Vương tính trọng lão nhân gia, với lại bằng vào đạo hạnh, Sư Thúc cũng chẳng sợ đám yêu thú bên ngoại thành, bởi vậy mới theo ý Sư Thúc, ai ngờ chỉ mới hai ngày đã xảy ra chuyện bất ngờ. Lâm Quỳnh Vũ hờ khững nhìn mặt họ đẹp đẽ lý lúi, chậm mặt dây lát rồi chờ hỏi ta nghe nói Phương Sư Thúc ngoại trừ đạo Pháp của bản hồn, còn tinh thông thuật xem phong thủy. Minh Dương Đạo Nhân thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu trả lời Không sai, kỳ thực trước đó Thư Trần Nhân, nhân phải Phương Sứ Thúc tới nơi này cũng là xem trọng bản lĩnh đó của sư Thúc Sở dĩ chúng ta kết mình với Long Hồ Vương Gia một là có thể giúp cho bạn môn tại địa phận Âu Châu tìm một chỗ đặt chân, thứ hai cũng là tiện cho việc tìm kiếm vật đó ở nơi này Ánh mắt Lâm Kỳ Vũ chấp động nói Minh Dương, để xem nơi này địa thế ra sao Minh Dương đạo nhân không hiểu ý nhưng vẫn nhìn Sơn Thủy xa xa Nhìn một lúc rồi đã Tiểu đệ đối với việc xem phong thủy thì không hiểu lắm Nhưng nơi này Sơn Hoàng Thủy bão Nút gió tụ khí chắc chắn là một nơi Sơn Thủy cực tốt Lâm Kinh Vũ gần đầu nói Ta cũng thấy như vậy Cũng thay đẻ hồn hồn đó Phương Sư Thúc tới đây nói công trường cũng có cảm giác. Minh trường đạo nhân nhướng mày, đưa mắt nhìn lâm kim vũ nói: lâm sư huynh, ý của sư huynh là? Lâm kim vũ không đáp lời hắn, chi nhìn cảnh nước non xa xa, qua một lúc sau mới nhàn nhạt, nhạt nói: sư đệ, đệ quay trở về long hồ tày, nói với vương gia chủ một lời, bốn người bọn đệ cứ gọi lại trong thạch. Ngoài ra nhờ ông ta dọn dẹp căn miếu nhỏ này một chút, để ta nghĩ lại là được. Minh Dương Đạo Nhân chọ mày, bước tới một bước, dường như muốn nói điều gì. Lâm Kinh Vũ chỉ cười cười nói, không sao đâu, để còn không tin vào ta sao? Minh Dương Đạo Nhân nhìn y hồi lâu, sau đó gật đầu yêu cười đáp. Vâng, sư đệ hiểu rồi. Nói đoạn liền xoay người bước đi. nghe tướng bước chân nhỏ dần sau lưng, vẻ mặt tươi cười của Lâm Kinh Vũ từ từ biến mất. Ánh mắt trải dài xa xa, tạo trên người theo gió tung bay trước núi. Một lúc lâu sau, dường như trong gió thoảng lẫn vài tiếng lẩm nhẩm, người đàn ông ấy tự hồ đã gõ gọi một từ Sư... Không biết vì sao, âm thanh đó lại nghẹn lại giữa trường, chữ thứ hai cuối cùng cũng không nghe thấy nữa. Tới đây là hết trường bà, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.